Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 380 Z chóc sắp nổi. Thời gian như nước chảy, mây quyển tàn mát, bất chi bất giác lại là một trăm vạn năm đi qua thời gian đối với tu sĩ mà nói quả thật là không đáng tiền thoáng qua tức thì... Cái này một châm vạn năm, đối với toàn bộ Hồng Hoang tới nói là cái thời buổi rối loạn, tam tộc ở giữa mâu thuẫn đã công khai hóa, lớn nhỏ không ngừng xung đột, khắp nơi đều có thể trông thấy tam tộc tu sĩ tại huyết tinh chém giết, vô số vô tội tu sĩ bị cuốn vào nó. Thậm chí, tam tộc còn chuyên môn làm ra một cái treo giải thưởng bảng, chuyên môn săn giết đối phương thiên tài tu sĩ Vô luận là người phương nào chỉ cần hoàn thành trên bảng nhiệm vụ đều sẽ đạt được một bút phong phú khen thưởng. Cách này treo giải thưởng bằng vừa ra để vốn là hỗn loạn hồng hoang trở nên càng thêm dung chuyển khắp nơi đều toát ra đủ loại sát thủ, tam tộc thiên tài tu sĩ cũng không ngừng. Vẫn là làm cho người vé mắt chính là yên lặng một thời gian thật dài vô tộc cũng bắt đầu triển khai hành động. Hết thảy 36 vị đại vu, 72 vị tiểu vu Tất cả đều ra ngoài lịch luyện Những này người của vu tộc xuất hiện Cũng không phải đầu nhập vào tam tộc Càng không phải là đầu nhập vào ma tộc Khoảng chừng truy sát một chút hồng hoang dị trùng Càng là thu lấy một chút cường đại tu sĩ thi thể Này dù gì hình tượng Khiến cho bốn tộc có chút kỳ quái Bất quá cách này nếu là vu tộc càng là lăng thiên Bài bốn tộc cũng không tốt đắc tội. Bây giờ, ngay tại một cái vi diệu trạng thái, một khi Vu tộc gia nhập vào, liền làm bốn tộc không dễ làm. Thậm chí ma tộc muốn hoàn thành kế hoạch của mình đều trong bóng tối giúp đỡ Vu tộc. Bất quá cũng không biết là tại chuyện gì xảy ra, Cách này một châm vạn năm bên trong Âm Dương lão tổ cũng gia nhập Long tộc lập tức càn khôn lão tổ cùng Thương Không lão tổ gia nhập Long tộc tin tức cũng tiết lộ ra ngoài. Vì vậy, Kỳ Lân bộ tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng không thể không liên hợp lại. Long tộc cũng bất đắc dĩ, lúc đầu liên lụy ma tộc tiến đến. Nhưng là ma tộc những năm này thành thành thật thật, liền đợi tại địa bàn của mình cũng không đi tìm sự tình. Vì vậy, Long tộc cũng đành chịu, đành phải như thế rằng co. Tổ Vu Điện Một chỗ bí ẩn sơn động, Nơi đây minh mông máu tươi dập sờn ẩm ẩm chảy vào nhập một chỗ ẩn bí chi địa. Lăng thiên hai tay đặt sau lưng, nhìn chăm chú cách này chảy xuôi máu tươi. Máu tươi thu thập như thế nào? Minh Hà lắc đầu, nói ra. Còn thua kém quá nhiều, dù sao một cách đại la kim tiên hội tổ máu tươi cũng vẹn vẹn rèn luyện một giọt sinh mệnh tinh hoa. Bây giờ vu tục. Tu la bộ Tộc không ngừng thu thập máu tươi thông qua đại trận giúp ra sinh mệnh tinh hoa, nhưng là vẹn vẹn hội tụ nhiều như vậy. Minh Hà chỉ hướng trung tâm một vũng nước suối, cái này nước suối không nhiều, lại phát ra minh mông sinh cơ. Lăng thiên cũng nhìn về phía trong lúc này nước suối, nói, xem ra cần tăng nhanh. Đáng tiếc trong huyết hải huyết dịch căn bản cũng không có thể rèn luyện ra sinh mệnh tinh hoa. Không phải đã sớm có thể gom góp sinh mệnh tinh hoa cô đọng bản nguyên Đại ca Cố nhiên hiện tại trong hồng hoang sinh linh đều là bản cổ diễn hóa Nhưng là một tí tẻo như thế rèn luyện Sau đó hội tụ ra sinh mệnh tinh hoa Sau đó diễn hóa bản cổ bản nguyên Nhưng là thật sự có thể trợ giúp đại ca tiến vào hốn nguyên chi cảnh sao Minh Hà có chút không hiểu Từ khi Lăng Thiên trở về Liền để hắn thu thập huyết dịch Sau đó dựa theo một loại đặc thù đại trận Rèn luyện tinh huyết Rút ra bản nguyên Kỳ thật minh hà không biết Từ nguyệt quế thủ nơi đó lấy được truyền thừa Đơn giản nhìn khắp cả bản cổ một đời Biết được hốn đồn ma thần cường đại Cũng hiểu biết bản cổ cường đại Hiện tại tiên thiên sinh linh Nhìn tư chất rất cao Nhưng là so sánh hốn đồn ma thần trinh lệch nhiều lắm Đây quả thực là trời và đất khác biệt. Vì vậy, muốn tăng cường tự thân tư chất, tự nhiên cần bổ sung mình bản nguyên. Trong hồng hoang, vô số sinh vật đều là bản cổ diễn hóa, vì vậy dựa theo trong hỗn độn một cái ma thần đại đạo diễn hóa bản nguyên. Cái này ma thần chính là huyết chi ma thần, khống chế huyết chi đại đạo. Tại thái âm tinh tinh hạt bên trong thu hoạch được như thế hóa huyết trì. Đây chính là huyết chi ma thần linh bảo bây giờ bị Lăng Thiên luyện hóa, sau đó ngưng tụ bàn cổ bản nguyên. Lấy bàn cổ bản nguyên bổ sung tư chất của mình. Thậm chí đem nhục thân của mình diễn hóa trở thành hỗn độn ma thần chi thể. Lăng Thiên cũng chính bởi vì bộ dạng này để vu tộc thu thập tinh huyết. Minh Hà không hiểu nhưng là biết được Lăng Thiên sẽ không làm loạn. Nếu như Lăng Thiên chứng đảo hỗn nguyên, vu tộc chính là hồng hoang to lớn nhất tộc Hắn Minh Hà liền có thể càng thêm cường đại càng thêm. Toàn. Có như thế một cái cường đại đại ca tự nhiên rất sướng rồi. Minh Hà phun ra một ngụm chọc khí tiếp tục hạ lệnh thu thập tinh huyết đi. Đột nhiên một tuấn mỹ. Tu La đi tới đối với Minh Hà nói. Lăng thiên hai mắt nhíu lại nói. Thế nào? Minh Hà gấp vội vàng nói, đại ca, phượng liệt cùng ngao thanh cầu kiến, nha. Xem ra kế hoạch bắt đầu. Lăng thiên cười khẽ. Thời điểm không lâu trong sơn động thêm ra hai người. Hai người kia đứng ở nơi đó, cung kính nhìn xem Lăng thiên. Nếu như La Hầu đứng ở chỗ này tuyệt đối sẽ yên lặng thất sắc. Mình khống chế hai người thủ hạ, vậy mà tuân theo Lăng thiên mệnh lệnh. Nhưng lại không biết, đây chính là bộ tộc thần bí. Lăng thiên đã từng đem cửu thiên tức những cho Minh Hà một bộ phận, dung hợp âm hồn tại dung hợp huyết hải cuối cùng sáng tạo ra một cách đặc thù chủng tộc. Cách chủng tộc này miễn cưỡng có thể xưng hô nhân tộc, có nhân tộc bộ dáng, bất quá lại mang theo huyết hải bộ tộc giết chóc. Vì vậy, Lăng thiên liền xưng hô cách chủng tộc này là bộ tộc thần bí. Bộ tộc thần bí có một cái thiên phú thần thông, chính là thôn phệ một người tinh huyết, từ tinh huyết bên trong thu hoạch được trí nhớ của người này, còn có thể diễn hóa người này bộ dáng. Bộ tộc thần bí dựa vào cái này thần thông tiến vào bộ tộc Phượng Hoàng, Kỳ Lân, bộ tộc, Long tộc, Ma tộc. Sau đó La Hầu tin tưởng âm thầm dựa theo Lăng Thiên kế hoạch, không biết như thế một cái ván cờ. Còn tưởng rằng mình chiếm thượng phong, mình khống chế toàn bộ Hồng Hoang. Long tộc càng là không có phát giác còn không có la hầu thông minh đâu. Đương nhiên không phải tổ long không thông minh, hoàn toàn chính là cái này ngao thanh là hắn thân nhi tử. Không sai, chính là hắn thân nhi tử. Lăng thiên tự mình xuất thủ, đem ngao thanh cho gạt bỏ, sau đó lấy tinh huyết để bộ tộc thần bí diễn hóa trở thành ngao thanh. Vì vậy, tổ long tự nhiên tin tưởng mình nhi tử. Về phần có hay không sơ hở, cách này thật đúng là không có. Bọn hắn cùng diễn hóa người một dạng, chính là trong lòng thêm ra một cách hiểu chung lăng thiên. Còn có bọn hắn tại lục Đạo luôn hồi bên trong suốt thí, vì vậy thiên cơ sớm đã bị che giấu. Cho dù có người diễn toán còn có luôn hồi đạo nhân hỗ trợ. Bộ tộc thần bí quấy toàn bộ phong vân đem trọn cách hồng hoang quấy. Giờ phút này, Ngao Thanh nói ra chủ nhân tổ long hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu nhưng là ẩn ẩn không phát phượng liệt cũng là nhẹ gật đầu kỳ lân bộ tộc cùng bộ tộc phượng hoàng hoàn toàn chính là tại phòng ngự sau đó muốn liên hợp ma tộc vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuuyen trương 381, tam tộc đại chiến yên Tính sơn đồng khó có thể tin hình tượng ma tộc long tộc bộ tộc phượng hoàng kỳ lân bộ tộc bọn hắn bốn tộc hạch tâm tất cả đều quỳ ở nơi đó cung kính nhìn chăm chú lăng thiên nếu như bốn tộc thủ lĩnh thấy cảnh này nghĩ đến tuyệt đối sẽ thổ huyết những này hạch tâm thực lực không cao nhưng là trí tuệ rất sâu cũng coi là bốn tộc trí não Nhưng là không nghĩ tới những người này tất cả đều hiểu trung lang thiên, mà không phải bọn hắn bốn tộc. Đây chính là Minh Hà diễn hóa chủng Tộc, có chút cùng loại nhân tộc nhưng lại không giống nhân tộc. Dung hợp Cầu thiên tức những, huyết thủy, âm hồn, diễn hóa một chủng tộc. Cái chủng tộc này vẹn vẹn 108 vì thêm một cái không nhiều thiếu một cái không ít. Trời sinh ẩm chứa ẩm mạch khí tức càng là ẩn chứa thiên cương địa sát biến hóa. Vì vậy thôn phệ bốn tộc tinh huyết, giấu ở bốn tộc bên trong. Lúc đầu thực lực bọn hắn không cao, lấy mưu trí nghe tiếng. Vì vậy bốn tộc ẩn ẩn bị Lăng Thiên liên lụy vào nhập một cái đặc thù hình tượng. Giờ khắc này, Lăng Thiên nhìn chăm chú Minh Hà. Hành động đi kéo dài quá lâu. Thiên địa trầm tích sát khí đã đủ rồi, bốn tộc cũng suy yếu quá nhiều người. Minh Hà nghe vậy, con ngươi lập lòe một vòng hương phấn, diễn hóa hình thành vu tộc trong xương cũng mang theo chiến ý, tiềm phục tại bốn tộc bên trong một trăm linh tám người cũng ầm ầm tán đi, bắt đầu tiến hành kế hoạch. Lăng Thiên hai tay đặt sau lưng, nhìn chăm chú trung tâm một cách đại đỉnh, chiếc đỉnh lớn này bên trong gánh chịu cách này sinh mệnh tinh hoa diễn hóa bản nguyên, thông chi 12 tổ vu. Hiệu triệu toàn bộ 36 cách đại vu, 72 cách tiểu vu. Đại chiến muốn bắt đầu. Lời này rơi xuống thiên địa oanh minh. Ung dung vài năm tuế nguyệt trôi qua. Trong nháy mắt, lại là trăm năm rời đi. Một ngày này, trong bốn biển, long Tộc một cách trụ sở. Nơi này là lục địa, cũng là long Tộc tiến công bên ngoài. Từ khi long Tộc đem ba cách lão tổ cho thu phục. Liện bá đạo vô cùng trực tiếp đóng quân lục địa, xâm chiếm kỳ lân bộ tộc địa bàn. Giờ phút này bên ngoài bên trong, một người nói ra. Kế hoạch bắt đầu. Đem phòng giữ người rút lui đi ra. Là. Đại nhân. Một người chậm rãi thối lui, hai mắt hiện ra màu đỏ tươi. Chủ sở này cách đó không xa, đã thấy một cái kỳ lân cùng một cái phượng hoàng. Trong đó phượng hoàng chính là phượng liệt. Hai mắt tràn ngập giết chóc hồng quang, sau đó nói ra. Giết! Giết! Giết! Nương theo giết chóc thanh âm, lập tức xông ra không ít kỳ lân bộ tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng. Những nhân thủ này cầm vũ khí, hướng long tộc quét sạch mà đi. Long tộc chủ sở trong nháy mắt nhận không ít trùng kích. Vô số long tộc hãi nhiên, không hết nói ra. Làm sao có thể? kỳ lân bộ tộc cùng bộ tộc phượng hoàng giết thế nào đến đây. trong lúc nhất thời, long tộc trần cước đại loạn. lúc đầu phòng ngự biện pháp trong nháy mắt chưa từng xuất hiện thiên gì tác dụng. bất quá long tộc bên trong mấy trăm đầu long tộc trong nháy mắt phản chiến tại không có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống dưới trong khoảng thời gian ngắn giết chết không ít long tộc. nơi đây long tộc không dám tin gầm thét. Chuyện gì xảy ra tộc nhân của chúng ta tài giết chúng ta? Phụ trách nơi này trưởng lão long tộc cũng là gầm thét Chuyện gì xảy ra các ngươi không phải long tộc sao? Các ngươi muốn phản bội long tộc sao? Nha! Trưởng lão thật sự là tuổi nhãn như thật. Những này thật đúng là phản đồ. Lời nói rơi xuống, lại nhìn thấy trưởng lão ở ngực ầm ầm hiện ra một cái lỗ máu. Trưởng lão này xoay người. Nhìn xem lúc đầu đứng ở nơi đó ngao thanh, ấm lấy tim, một mặt bi phấn nhìn qua ngao thanh. Làm sao có thể, ngươi làm sao cũng phản bội long tộc Cái này trưởng lão làm sao cũng nghĩ không thông, long tộc có ba cái lão tổ trợ giúp, cũng coi là bốn tộc bên trong tồn tại cường đại nhất. Nhưng là chính là như thế chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, Ngao Thanh còn làm ra phản tục sự tình đến, thậm chí thừa dịp hắn không chú ý đâm kích thương mình. Nếu không phải phản ứng nhanh lên, vừa rồi liền vẫn lạc. Ngao Thanh thì là cười lạnh. Phản tục. Thật sự là trò cười, ta bộ tộc này vẹn vẹn một trăm linh tám vị, vĩnh viễn hiểu trung chủ nhân, sẽ không phản bội. Còn Long tộc. Vẹn vẹn chủ nhân trong tay một quân cờ, Ngạo xanh cười lạnh, móng phải còn mang theo máu tươi. Lập tức máu tươi diễn hóa một thanh huyết sắc ma đao, sau đó trực tiếp hướng về trưởng lão Long tộc đánh tới. Trưởng lão này không dám tin, xem ra Long tộc bên trong bị lẫn vào chủng tộc khác. Nhưng là Long tộc huyết mạch căn bản không tốt bắt trước, đây là đang thế này chuyện trưởng lão này không dám tin nội tâm càng là lạnh buốt ầm ầm cười khổ lần này long tộc thật phiền phức trà trộn vào người tới vậy mà trở thành cao tầng trưởng lão này mang theo bi phấn trực tiếp thẳng hướng ngao thanh cho dù chít bản tòa cũng phải ngươi chôn cùng cho cười ngươi có thực lực này sao ngao thanh cười lạnh trực tiếp chỉ trích một đao ánh đao màu đỏ ngòm hấp dẫn minh mông sát khí Hóa thành đao mang. Tranh. Đao mang trực tiếp chặt đứt cái này trưởng lão long tộc lời chào càng là hướng về trưởng lão long tộc đánh tới. Trưởng lão này khóe miệng tràn ra máu tươi cảm giác mình thể nội pháp lực ẩm ẩm tán loạn. Nói. Ngươi hạ độc. Hiện tại mới hiểu sao. Ngỡ ngẩn. Ngao thanh khinh thường, huyết sắc ma đao đã rơi xuống trưởng lão long tộc nhục thân. Tranh. Trong nháy mắt cái này trưởng lão long tộc trực tiếp bị chém đứt, long huyết tại rất khó khăn vẩy xuống. Ngao thanh nói ra. Huyết quan. Lời này rơi xuống, lại nhìn thấy mặt đất long tộc ẩn ẩn lôi ra một cái cử đại quan tài. Kép chi. Kép chi. To lớn quan tài, không phải gánh chịu cái này người chết, mà là vô tận huyết dịch. Những huyết dịch này chậm rãi chảy xuôi, sau đó tiến vào trong đó. Giờ phút này, cái này chủ sở long tộc đã tuyệt vọng, nhao nhao bị chém giết, sau đó bị huyết sắc quan tài nuốt thủy tiên máu. Về phần những người này nguyên thần, thì là bị một quyển đen kịp bình nuốt trưởng lấy. Thời điểm không lâu, nơi đây đã không có bất kỳ kẻ địch nào, ngao thanh nhìn xem phượng liệt. Giết chóc tiếp tục, chủ nhân muốn là bốn tộc đại trận triệt để bộ phát. Không chết không thôi. Đây là tự nhiên, chủ nhân hiện tại nhục thân cường hoành, nhưng là muốn diễn hóa hỗn độn ma thần chi thể, tự nhiên cần không ngừng thôn phệ bản nguyên. Cách này hồng hoang thế giới, cường đại nhất chính là bản cổ bản nguyên. Cách này bản nguyên từ nơi nào đến, còn không phải từ những này chủng tộc huyết mạch bên trong rèn luyện. Chủ nhân hội tụ minh mông bản nguyên, hoàn thiện nhục thân, diễn hóa hỗn độn ma thần chi thể thật sự là chờ mong. Phượng Liệt nói ẩm ẩm nhìn về phía nơi xa. Nơi đó là một cái khắc long tộc trụ sở. Hai người liếc nhau trực tiếp hướng về cái này trụ sở bay đi. Còn làm cái gì tự nhiên là chém giết, Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 382 vô tận chém giết, sát khí trùng thiên, giết chóc tàn phá bừa bãi. trong hồng hoang, long tộc tức giận. ngắn ngủi một ngày, long tộc tại lục địa mười cái trụ sở trực tiếp bị hủy diệt tám cái. tám cái trụ sở bên trong, một cái long tộc cũng không có lưu lại. bất quá còn sót lại hai cái trụ sở, thì là diệt sát kỳ lân bộ tộc mấy cái trụ sở, càng là diệt sát bộ tộc phượng hoàng mấy cái trụ sở có thể nói, tam tộc chém giết đơn giản chính là bạo phát. Từng cái tâm ngoan thủ lạt, không để lại một cái dưới. Vì vậy, toàn bộ hồng hoang như là phát sinh kinh thiên địa chấn, vô số người trợn mắt hốc mồm, có chút phản ứng không kịp. Lúc đầu tam tộc mặc dù đối nghịch, nhưng là cũng không có như thế chém giết. Bất quá bây giờ đã bắt đầu chém giết, càng là một tên cũng không để lại Lúc này Long tộc chỉ sợ muốn nổi trận lôi đình, Kỳ Lân bộ tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng cũng giống như vậy. Đông Hải Long cung Tổ Long nghe được mười cái chủ sở bị đánh lén, trong đó Long tộc tức thì bị đồ sát không còn một mảnh. Lửa giận ngút trời, nhưng là cũng ẩm ẩm hưng phấn. Từ khi Tổ Long thu phục ba cái lão tổ, đã sớm muốn đem bộ tộc Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân bộ tộc diệt vong. So số lượng có thể mạnh hơn ngựa giống long tộc. Những năm này long tộc không ngừng sinh sôi, số lượng vô số. Cao thủ số lượng có thắng dễ dàng Kỳ Lân bộ tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng. Bất quá tổ long lo lắng tùy tiện xuất thủ, có thể hay không chọc giận Vu tộc cùng Ma tộc. Vì vậy liền không có xuất thủ, nhưng là hiện tại là bộ tộc Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân bộ tộc khiêu khích cũng đừng trách tội long tộc giờ khắc này tổ long đứng tại đại điện nhìn chăm chú phía dưới long tộc giống to giết giết sạch bộ tộc phượng hoàng giết hết kỳ lân bộ tộc giết giết trong nháy mắt tích lũy minh mông sát ý trực tiếp phóng xuất ra toàn bộ long tộc đều là sắc mặt dữ tợn phóng thích mình minh mông sát khí màu đỏ như máu sát khí hình thành to lớn huyết sắc thần lôi vọt thẳng hướng lên bầu trời so sánh Long tộc kỳ lân bộ tộc cũng là lửa giận ngút trời sát ý hội tụ ẩn ẩn hội tụ một tôn huyết sắc vách núi kỳ lân bộ tộc hội tụ dẫn sắc vô số tàu thú bộ tộc trực tiếp hướng về Long tộc đánh tới bộ tộc Phượng Hoàng cũng là như thế huyết sắc sát khí tràn ra ngoài ẩn ẩn hội tụ ngọn lửa màu đỏ ngòm thể nội tràn ngập sát khí để bọn hắn không muốn lo lắng nhiều nếu giết Vậy liền truy ép đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Hoang đều bị sát cơ che lớp, tam tộc hội tụ sát ý đã che lớp toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Ngâm, Thu, Rống, Rồng, Phượng, Kỳ, Lân tam tộc gần như đồng thời phát ra ba tiếng to rõ tây minh, to lớn tây minh tạo nên từng đợt sóng âm quét sạch toàn bộ Hồng Hoang. Cái này to lớn gầm rú trong nháy mắt hội tụ toàn bộ Hồng Hoang tu sĩ. Tam tộc thiết lực bàng bạc, không chỉ có bọn hắn tam tộc, bọn hắn càng là đại biểu cái này ba cái tộc đàn. Trong lúc nhất thời, vô số hồng hoang tu sĩ hướng về tam tộc hội tụ ầm ầm mang theo bão ngược khí tức. ầm ầm Núi Cao Cự Nhạc, Bình Hồ Thâm Uyên che trời đại thổ thỉnh thoảng bay ra lần lượt từng bóng người, cuối cùng hình thành ba cỗ to lớn dòng lũ phân biệt hướng Kỳ Lân Sườn Núi, Nam Bộ Núi Lửa, Đông Hải Long cung cách này ba các địa phương dũng mãnh lao tới trùng trùng điệp điệp che khuất bầu trời. Ba cỗ to lớn dòng lũ chính là cách gọi là Tẩu Thú Bộ tộc do Kỳ Lân Bộ tộc dẫn đầu. Phi Cầm Bộ tộc do Bộ tộc Phượng Hoàng dẫn đầu. Lân giáp bộ tộc do long tộc dẫn đầu. Vì vậy, cách này hồng hoang phần lớn người đa hội tụ, mỗi một cố chí ít đều có chục tỷ trở lên tu sĩ. Bên trong tu sĩ nhiều vô số kẻ thiên tiên, kim tiên, thái ấp kim tiên, đại la kim tiên. Vô số tu sĩ hội tụ. Trong đó thái ấp kim tiên chiếm cứ đại đa số, đại la kim tiên cũng không ít. Tư sĩ này hồi tụ, có thể hiển lộ tam tộc kinh khủng, cũng minh bạch hiện tại Hồng Hoang cường đại. Hồng Hoang hậu thế đơn giản chính là càng ngày càng xuống dốc, đại trận làm sao có thể đủ so sánh hiện tại. Cái gì phong thần đại kiếp tại loại trạng diện này dưới, hoàn toàn chính là con nít xanh. Tây Du đại kiếp là nói cười à? Đây mới thật sự là đại chiến, chân chính đại kiếp. Đông Hải trên mặt Vô số long tộc tu sĩ kéo dài không hết, tổ long cao cao phù phiếm ở trên, một đảo huyết quang lượn lờ, tóc không gió dựng ngược, như rất sống ma. Âm dương lão tổ, càn khôn lão tổ, thương không lão tổ. Ba cái lão tổ ẩm ẩm phát ra khí thế kinh khủng, ếp ế tới không khí không ngừng phát ra thê lương tiếng nghẹn ngào, thường có vết nứt không gian xuất hiện tổ long thần sắc sục sôi bá khí vô song tràn ngập kích động tính thanh âm gào thét giết giết giết long tộc vô số tu sĩ trong nháy mắt bạo phát đỏ hồng mắt cuồng hống từng đợt to lớn tiếng gầm bài không mà lên vang vọng chân trời giết gần ngàn ước long tộc tu sĩ tạo thành từng cái khổng lồ trận pháp từng tòa ngàn vạn trường to lớn hải dương lập tức hải dương hóa thành băng sơn nương theo vô tận hàn khí đông lạnh toái không ở giữa chung quanh mấy chục vạn rằm bắt đầu bên dưới lên bồng bình bạch tuyết vô số tòa cử đại băng sơn hình thành một mảnh thật lớn hàn băng thế giới trực tiếp đụng nát từng mảnh từng mảnh tầng mây hướng nổi lục triển ép mà đi thu nam bộ núi lửa chống sống dâng lên một đóa đóa liệt hỏa hừng hực hỏa vân hình thành một mảnh vơ ngân biển lửa, mãnh liệt chạy về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Rống. Kỳ Lân tộc cũng bắt đầu hành động, băng bước lên đạp cái này đại địa. Làm cả đại địa đều có chút chấn động, thậm chí có loại địa chấn cảm giác. Rống. Rống. Đại địa bên trong nương theo chấn động, ầm ầm xuất hiện từng cái to lớn tẩu thú. Những này tẩu thú trăm vạn trượng lớn nhỏ, toàn thân tràn ngập cái này hòn đá hai tay đấm ngực ngang thiên gào thét kinh thiên khí thế chấn động toàn bộ thế giới không gian đang không ngừng rung động thiên địa phảng phất phải ngã quay tới giờ phút này tam tộc triệt để bộc phát triệt để hiện ra thế lực của mình cách này thực lực khủng bố để vô số đại thần thông cách này ẩn ẩn tán thưởng cực kỳ chấn động đặc biệt là tam tộc hiện ra đại trận đều là kinh thiên động địa giết long tộc Phượng tộc, kỳ lân, tam tộc hội tụ vào một chỗ, hỏa hồng bầu trời, khô héo đại địa, hàn băng thế giới, ba cái không ngừng va chạm. Oanh! Tựa như ba cái đại thiên thế giới lẫn nhau triển ếp, ăn mòn, khô héo sắc cùng hỏa hồng sắc liên hệ với nhau đối kháng trắng loá như tuyết sắc, vô số băng sơn sụp đổ, hồng vân tiêu tán cùng vô số đất đá cử nhân sụp đổ. Tam đột tạo thành trận pháp uy lực vô cùng, tạo thành phá tư kinh thiên động địa, không gian như là trơn nhẵn pha lê một dạng, từng mảnh vỡ vụn từng đạo trăm vạn trường cách khe to lớn ở trên mặt đất xuất hiện. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiền Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết Công từ. Chuyện được chia sẻ tại website: diuquuyen.org. Chương 3.83. Thẳng hướng phương Tây, giết, tam đại trận pháp va chạm, vạn long đại trận, sơn nhạc đại trận, ly hỏa đại trận. Ba cái đại trận, diễn hóa hàn băng thế giới, sơn nhạc thế giới, hỏa diễm thế giới, ba cái thế giới không ngừng va chạm, cuối cùng oanh minh nổ vang. Không có cách cái này ba loại đại trận tiêu hao pháp lực quá lớn, mà lại ba loại đại trận giao đấu, không biết so tới khi nào. Vì vậy tam tộc nhao nhau giải trừ trận pháp, hiện ra vô số tu sĩ thân ảnh gào thép hướng đối phương đánh tới. Giết! Long tộc tu sĩ trong nháy mắt hiện ra to lớn thần long chân thân, như núi cao long thân hoành không quét tới, đem vô số tu sĩ đụng thành thịt vụn. Mà lúc này một cái tản ra mịt mờ hoàng quang màu đen cử vó không chút lưu tình dẫm trên long thân máu đỏ tươi hình thành từng đầu dốc rách dòng suối nhỏ thê lương tê minh làm cho người dùng mình tất cả mọi người giết đỏ cả mắt vô số uy lực to lớn thần thông đạo pháp che đậy cả mảnh trời không chân cụt tay đức trồng chất như núi núi cao sụp đổ đại địa toái nứt nhật nguyệt vô quang tổ vu điện vu tộc tề tụ cách này tam tộc đại chiến ẩn ẩn hội tụ ở trung tâm đại địa Vì vậy dù sao cũng hơi ảnh hưởng vu tục. Lăng thiên hai mắt nhíu lại, đem ánh mắt rơi xuống phương Tây. la hầu bây giờ còn chưa có xuất thủ. Đế sang nhẹ gật đầu. Còn tại biến mất bên trong tựa như chưa từng chú ý trận đại chiến này một dạng. Lăng thiên lắc đầu, hắc hắc cười lạnh, nhìn chăm chú yên lặng phương Tây. Nếu không muốn tham chiến, nghĩ khắp nơi phía sau hái trái cây, bản tỏa sẽ đáp ứng sao? Dứt lời, lăng thiên chậm rãi lấy ra một cái đen kịp bình Cái này bình bên trong chảy xuôi đen kịp nước suối Cái này nước suối tựa như hội tụ thiên hạ ô uế, Hội tụ thiên hạ vô tận áp niệm Khiến cho người nhìn một chút đều cảm giác chẳng lành Lăng thiên cười yếu ớt Vạn ác chi nguyên thứ này kiếm không dễ Bất quá bây giờ lấy ra cũng đầy đủ đáng giá Ma khí diễn hóa đi Vạn áp chi nguyên, đây là vô tận áp niệm hội tụ tồn tại. Đây là lăng thiên tại thái âm tinh thần tinh hạt bên trong tìm tới, đây là không ít hỗn độn ma thần chết đi lưu lại áp niệm, sát ý, ma khí. Những này dung hợp, diễn hóa như thế một cái vạn ma trì, chảy xuôi cái này nước suối chính là vạn áp chi nguyên. Phàm là bị cái này nước suối đụng vào người, ý chí không kiên định người rất dễ dàng bị giết chóc ảnh hưởng, sau đó nhập ma. giờ phút này đối với hư không một chỉ bình chậm rãi phóng đại hóa thành một cái nước đen kịt nước suối huy sái trực tiếp thuận một cái không gian thông đạo hướng về tam tộc sát lục chi địa bay đi. cái này sát lục chi địa máu tươi tựa như nước mưa một dạng cũng có long tộc tại hô phong hoán vũ. giờ phút này đen kịt nước suối Diễn hóa hình thành nước mưa chậm rãi rơi xuống. Vạn áp chi nguyên rơi xuống, nhỏ xuống tại cách này sát ý trùng thiên tam tộc trên thân. Rống, giết. Trong nháy mắt, tam tộc người ẩm ẩm hiển lộ toàn thân diễn hóa cách này ma khí, mang theo màu đỏ tươi ánh mắt trực tiếp hướng về đối phó chém giết. Một khi nhập ma, điên cuồng chém giết. Không biết mình tộc nhân, cũng không biết mình thân nhân. Trong lúc nhất thời, tam tộc lâm vào hỗn loạn, đã không phải là đang chém giết lẫn nhau địch nhân, càng là đang chém giết lẫn nhau tộc nhân của mình. Tổ Long đứng ở trung tâm, vừa vặn đối mặt kỳ lân lão tổ cùng phượng hoàng lão tổ, nhưng là ma khí trùng thiên, để tam tộc đều có chút dường dị. Âm dương lão tổ nói ra, đây là ma khí, la hầu ma khí. La Hầu muốn làm gì, chẳng lẽ muốn khiến cái này người nhập ma không ngừng chém giết sao?" Càn Khôn lão tổ nói ra. Tổ Long nhìn xem Kỳ Lân lão tổ cùng Phượng Hoàng lão tổ nói: "Ba chúc ta tộc chém giết, lại quên ma tộc. Một khi lần này đại chiến kết thúc, bất luận thắng bại, ba chúc ta tộc đều sẽ nguyên khí đại thương. Ma tộc hoàn hảo không chúc tổn hại, đây đối với chúng ta thật to bất lợi." Không bằng. Phượng hoàng lão tổ nhẹ gật đầu. Không sai. Ba chúng ta tộc chém giết, cũng không thể để la hầu đẹp mắt. Đem ma tộc liên lụy vào, muốn nguyên khí đại thương, chúng ta bốn tộc cùng một chỗ nguyên khí đại thương. Kỳ lân lão tổ nói. Không sai. Một trận chiến này quyết định ra hồng hoang bá chủ chúng ta bốn tộc đại chiến, vẹn vẹn còn lại vu tộc cũng không tốt, đem vu tộc cũng liên lụy vào. lời này rơi xuống, tổ long tiếp tục nói ra. được, ba chúng ta tộc liền đem chiến trường hội tụ tại phương tây chi địa. nơi này đại chiến, nhất định sẽ liên lụy ma tộc. nếu như ở chỗ này đại chiến, vu tộc mượn nhờ bất chu sơn khí tức, chúng ta tuyệt đối sẽ bị áp chế. được làm sao liên lụy Vu tộc tiến đến? Kỳ Lân lão tổ hỏi thăm, Phượng Hoàng lão tổ thì là nói, đơn giản trực tiếp lại đi tiến về phương tây thời điểm oanh kích lục đạo luân hồi là được rồi. Lời này rơi xuống ba cái tộc đàn yên tĩnh không nói, bất quá ẩn ẩn mang theo một tia kiên định. Giết, giết, Tam tộc quyết định trong nháy mắt hướng về phương tây đánh tới. Tổ Vu điện. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, nói ra: "Tam tộc cũng khá, hướng về dẫn dắt chúng ta Vu tộc tiến vào đại chiến. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đây chính là một trận chém giết, làm không cẩn thận các ngươi sẽ mất mạng." Đế Sang cười to. "Đại ca yên tâm. Cho dù chíp, tổ Vu cũng sẽ không e ngại chém giết." Chúc Cầu Âm cười lạnh. "Không sai. Vu tộc chiến thiên chiến địa." Từ trước tới giờ không cử chiến, chiến, chiến. Rất tốt, bất quá các ngươi cho dù chết, bản tọa cũng sẽ để cho các ngươi phục sinh. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, đầu ngón tay mang theo một vòng ngọn lửa màu trắng. Hỏa diễm trực tiếp dứt lời một trăm linh 8 cái hỏa trùng rơi xuống 36 cái đại vụ, 72 cái tiểu vụ nơi này. Đây là cái gì, Lăng Thiên cũng không giải thích trực tiếp giống to. Tiến về lục đạo luân hồi, lần này hồng hoang đại kiếp có thể kết thúc. Dứt lời, vọt thẳng ra tổ vu điện, ngửa mặt lên trời gào thét Hôm nay vu tộc xuất thí, vu tộc binh sĩ theo bản tỏa giết. Giết, giết. Chiến ý trùng thiên, một tôn bàn cổ hư ảnh trực tiếp hướng về phương Tây phóng đi. Chém giết không ngừng chuyển di, hướng về phương Tây chuyển di. Vốn đỉnh từ giữa đó công kích Lục Đạo luôn Hồi, chọc giận Vu tộc. Nhưng là không nghĩ tới, Vu tộc trực tiếp tự mình tham dự vào. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Tiễn Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website: diuquyen.org. Chương 384. Tổ Long phách lối. Phương Tây ma địa, ma khí vần quanh. La hầu đứng tại ngọn núi, hiện ra âm trầm cười lạnh, hắc hắc, giết đi cố gắng chém giết đi. Tốt nhất đem vu tộc cũng cho liên lụy vào, bộ dạng này liền hoàn mỹ. La hầu nhìn chăm chú trung ương đại địa chém giết, trong lòng phát ra hắc hắc cười lạnh. Trước mắt thì là bốn chuôi tràn ngập kinh thiên sát khí thần kiếm, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào kiếm khí, cắt đứt không gian, hình thành vết nứt, oanh. Oanh minh thanh âm vang vọng đất trời, La Hầu Yên lặng thất sắc, gầm thét. Chuyện gì xảy ra, cái này Tam tộc làm sao tiến về nơi này? La Hầu lúc đầu kế hoạch hoàn mỹ, biết Tam tộc bây giờ lại đem đại chiến sân bãi chuyển rời đến phương Tây. Bộ dạng này ma tộc cũng không thể không tham chiến. Bởi như vậy, mình muốn ngồi thu cá ông chi lực căn bản cũng không khả năng La hầu khó thở, lập tức cảm giác Minh Mông sát khí trùng thiên. Bất Chu Sơn chỗ, Vu tộc phóng lên tận trời, hiển lộ mình thiên địa pháp tướng trực tiếp hướng về phương Tây đánh tới. Khí tức kinh khủng, mấy vạn trưởng thân thể tràn ngập áp lực Minh Mông sát khí. Cái này Vu tộc trung tâm chính là Lăng Thiên bản nhân. Trầm rãi đạp trên hư không, hướng về phương Tây chi địa tiến đến lúc đầu muốn tiến đánh lục đạo luân hồi tam tộc trong nháy mắt đình chỉ ý tưởng điên cuồng này tiến đánh nơi luân hồi cố nhiên có thể làm cho toàn bộ vu tộc nổi giận nhưng là bọn hắn cũng đem tiếp nhận vô tận nghiệp lực dù sao lục đạo luân hồi chính là thiên địa trọng khí một cách không tốt liền sẽ sụp đổ bọn hắn tam tộc sẽ tiếp nhận vô biên nghiệp lực. Bây giờ, Vu tộc trực tiếp xuất chiến, tam tộc cũng yên tâm trực tiếp thẳng hướng xa xa phương Tây ma tộc. Thời điểm không lâu, tam tộc đã tiến vào ma tộc bên trong. Vu tộc cũng đã xếp vào trong đó, nhiệt huyết sôi trào, sát ý oanh minh. la hầu lửa giận ngút trời, nhưng là tính toán thất bại, bất quá cũng đem hồng hoang sở hữu thế lực quét sạch tiến đến, vì vậy đây cũng là trong bất hạnh vạn hạnh. Đại chiến đã xuất hiện, ma tộc đã cùng tam tộc giao thủ, vu tộc cũng đã tham gia nhập. Vì vậy trận đại chiến này sẽ không biến mất, ngược lại như đồ như lửa, giết chóc ngập trời. Tổ Long cùng thương không Lão Tổ hai người liên hợp, đem kỳ lân Lão Tổ cùng Phượng Hoàng Lão Tổ vây quanh. Âm dương Lão Tổ cùng càn khôn Lão Tổ, thì là đối mặt Lăng Thiên cùng La Hầu. Giờ phút này, Tổ Long cười to. Bây giờ trong hồng hoang, Long tộc thực lực mạnh nhất. Vu tộc cố nhiên cường đại, nhưng là cũng vẻn vẹn cao tầng thực lực mạnh mẽ, luận số lượng càng là thua thứ vô cùng. Ma tộc lại như thế nào, còn không phải bị Long tộc vây quanh. Các ngươi hay là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Tổ Long tự nhiên biết rõ phe mình đại chiến ưu thế, như hôm nay địa chi bên trong A Thánh chi cơ cơ cơ, cảnh cứ như vậy nhiều. Ba cái lão tổ, tổ long, phượng hoàng, kỳ lân, la hầu, lăng thiên. Cứ như vậy nhiều á thánh, long tộc liền chiếm cứ bốn cái. Cái khác liên hợp lại cũng là bốn cái, nhưng là chẳng lẽ bốn cái thật sẽ liên hợp sao? Coi như liên hợp, tổ long cũng tự tin có thể thắng qua đối diện bốn cái. Giờ khắc này, tổ long cảm giác nhất thống hồng hoang cơ hội xuất hiện có chút đắc ý cười to. Lăng thiên lắc đầu, nói ra. Không biết mùi vị, cưỡng ép đem bản tỏa liên lụy vào, càng đem vu tục liên lụy vào. Các ngươi cần trả ra đại giới cũng không phải đồng dạng hơn nhiều. La hầu càng là sắc mặt âm lãnh. Hừ. Tổ long, ngươi đây là đang muốn chết. Tổ long cười to. Không. Mọi người ở vào cùng một cảnh giới, cho dù có chút cao thấp, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Long tộc hiện tại có bốn cái á thánh càng là tại trong vòng trăm năm diễn luyện một loại đại trận. Bốn người các ngươi chẳng lẽ còn có thể đối phó không thành coi như bốn người các ngươi đoàn kết hợp tác, muốn chiến thắng chúng ta bốn người liên hợp bố trí trận pháp, vậy nhưng thật có chút khó khăn. Tổ Long tự tin càng là vui vẻ. Bất quá cái này cười to thanh âm truyền vang, cũng vẻn vẻn kỳ lân lão tổ cùng phượng hoàng lão tổ có chút lo lắng. Lăng thiên cùng la hầu tràn đầy tự tin căn bản là không nhìn tổ long phách lỗi. Tổ long lông mày chưa phát giác ý ở giữa nhíu đối với la hầu cùng lăng thiên hai người cảm giác ngoài ý muốn hai người đến bây giờ còn bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ bọn hắn còn có lá bài tẩy gì sao, nghĩ tới đây tổ long trong lòng dâng lên một loại thật không tốt dự cảm. Lăng thiên nhìn chăm chú xa xa vô tục, giống to. 72 tiểu vu, sử dụng địa sát đại trận. 36 đại vu, sử dụng thiên cương đại trận. Đồ sát long tục, 12 tổ vu phối hợp minh hà, sử dụng huyết hải đại trận, giết chóc thiên hạ. Dứt lời, lăng thiên liền không có nhiều lời, ánh mắt sắc bén trực tiếp đâm về xa xa âm dương lão tổ. Âm dương lão tổ vừa dị trong lòng hiện ra sợ hãi. Tranh, đã thấy một thanh kiếm sắc xuất hiện. Phát ra màu hỗn độn quang mang trực tiếp xuyên thấu âm dương lão tổ vần quanh âm dương chi khí. Âm dương lão tổ kinh hồ. Làm sao có thể? Lập tức đại chiến mở ra. la hầu hướng phía thương không chính là nắm vào trong hư không một cái. Một cái cử đại màu đỏ như máu long trào không hề có điểm báo trước tại thương không lão tổ trước mắt. Khí thế hùng hổ vô tận sát đạo ý chí ẩn chứa trong đó. Vô số màu đỏ tươi sát khí ngưng tụ thành một thanh huyết sắc sát kiếm. Thương không lão tổ trực tiếp giơ lên bàn cổ phiên chính là chém ra hỗn đồn kiếm khí. Tổ long cũng xuất thủ sắc bén long trào diễn hóa màu vàng quang mang, vọt thẳng lấy kỳ lân lão tổ đánh tới. Kỳ lân lão tổ khinh thường. Hừ. Long trào liền lợi hại không thành, vậy liền nhìn xem bản tỏa kỳ lân chân. Lân tổ hừ lạnh một tiếng thân thể có chút bên dưới khúc, một cỗ kinh khủng sóng pháp lực từ đùi phải truyền ra toàn bộ đùi phải bịt kín một tầng đấm máu hồng quang, dưới chân trống giống hình thành một mảnh lớn như vậy huyết hải, vô số oan hồn ở trong đó gào thét thép giấy rua. Giết. Huyết hồng kỳ lân chân chấn động, như như tiểm điện, từ dưới lên trên hướng long chảo đá vào, đồng thời kỳ lân chân ở trên đường càng dài càng lớn, đợi đến cùng long chảo tiếp xúc lúc. Đã như là một tòa núi cao Oanh Kỳ lân lão tổ cùng tổ long chém giết Phượng hoàng lão tổ cùng càn khôn lão tổ chém giết Đại chiến mở ra trong nháy mắt kinh thiên động địa Lăng thiên nơi này Âm dương lão tổ thi triển thái cực độ không ngừng phòng ngự Hai mắt ẩm ẩm hiện ra sợ hãi Đây là cái gì Linh bảo vậy mà như thế kinh khủng Kiếm quang này sắc bén, càng là nương theo ánh mắt tiến lên. Lăng Thiên cười lạnh trực tiếp chém ra một kiếm. Đại sát lục thuật. Giờ phút này, vô tận sát khí quét sạch, thôn phệ giờ phút này minh mông sát khí, ngưng tụ to lớn, rít chữ trực tiếp chém về phía Âm Dương lão tổ. Phanh. Huyết sắc kiếm khí cùng Âm Dương chi khí va chạm, truyền ra oanh minh thanh âm. Lập tức thần kiếm cùng thái cực quyền cũng đụng vào nhau, vô tận giết chóc xuất hiện, truyền đến chém giết thanh âm. Nương theo lăng thiên mấy người giết chóc, toàn bộ chiến trường cũng bắt đầu vô tận chém giết, vô tận thần thông. Không ngừng va chạm phát ra kịch liệt oanh minh, như là năm tôn to lớn man thú tại đấu sức, chỗ va chạm không ngừng hình thành từng cái mấy trượng lớn nhỏ lỗ đen, dọa người vô cùng. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả Thiển Mộ Lưu Thương thực hiện huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website diuquyen.org chương 385 núi thay biển máu giết bốn tộc tu sĩ không để ý thương thí, không màng sống chết, liều mạng huy động vũ khí của mình, đem từng cái địch nhân thân thể không ngừng xé mở, nhuốm máu tóc đón gió phất phới, tiếng la giết tấu lên một khúc tuyên cổ bi ca. Vô tộc chi chúng, vẹn vẹn đến đây hơn 100 người. Những người này viên, vốn chính là trong tinh. Hơ tinh. hơi càng là thi triển thiên cương đại trận, địa sát đại chiến. Những này đại trận vận chuyển tiêu hao không phải pháp lực của bọn hắn tiêu hao chính là thiên địa này sát khí. Tục xưng thiên cương sát khí, địa sát chi khí. Hai loại khí tức toàn bộ trong hồng hoang vô cùng vô tận. Dù sao bốn tộc đại chiến, làm cho cả hồng hoang tràn ngập minh mông sát khí, nếu như tại thời kỳ hòa bình những sát khí này sẽ biến mất, nhưng là hiện tại rất rất nhiều. Đại vu bố trí thiên cương đại trận, tiểu vu bố trí địa sát đại trận. Không ngừng chém giết căn bản cũng không có bao nhiêu vấn đề, nhiều nhất chính là chiến ý sôi trào. Còn 12 vu tổ nơi này. Mỗi một cách đều là chuẩn thánh chi cảnh càng là 12 người cùng Minh Hà liên hợp lại, không biết hình thành huyết hải đại trận. Bọn hắn càng là toàn. Vô số máu tươi tựa như nước mưa rơi xuống, nương theo rơi xuống bắt đầu vô tận thi thể. Những thi thể này rơi vào mặt đất, chậm rãi biến mất, huyết thủy rơi vào mặt đất cũng là ầm ầm tiêu tán. Nhưng lại không biết cái này phía dưới mặt đất. Một đám huyết sắc tu la cung kính nhìn xem bảy cái tiểu hoa nhi. Cái này bảy cái tiểu hoa nhi nhìn chăm chú chín vị to lớn màu đen quan tài, cái này quan tài thôn phệ minh mông máu tươi, thậm chí bầu trời còn chưa chết vong bốn tộc, vẹn vẹn thổ thương bốn tộc, hiện tại thể nổi máu tươi cũng là đang không ngừng bị thôn phệ. Bốn tộc đại chiến, vu tộc giết chóc. Lăng Thiên những này á thánh chi cảnh càng là tại tư không chi. Bên trong đại chiến, tranh, đã thấy lăng thiên kiếm mang đâm ra, âm dương lão tổ ẩn ẩn cảm giác kiếm mang ẩm chứa kinh khủng sát khí trực tiếp dẫn sát thái cực độ chính là hai màu trắng đen, diễn hóa một tôn pháp ấm, oanh. Kiếm mang đâm xuyên âm dương chi khí, kiếm mang cũng sắp tán loạn. Lăng thiên cười yếu ức, bóp bóp tiên pháp đối với âm dương lão tổ chính là giống to. Đại luôn hồi thuật lập tức hư không hiện ra kinh khủng lục đạo luôn hồi, sau đó hướng về âm dương lão tổ đánh tới. âm dương lão tổ hai tay diễn hóa thái cực đồ xoay tròn. âm dương đại đạo, đại đạo so đấu càng là oanh minh không ngừng. nơi xa phượng hoàng lão tổ cùng càn khôn cũng là chém giết không ngừng, đã thấy phượng hoàng lão tổ hai tay cực nhanh bóp bóp tiên pháp, bầu trời trong nháy mắt xuất hiện minh mông biển lửa. Linh Hỏa Đại Đạo, cực nóng hỏa diễm, nương theo lời nói hướng về Càn Khôn lão tổ rơi đi. Càn Khôn lão tổ cũng không yếu thế, trực tiếp tay áo hất lên. Càn Khôn đại đạo đã thấy tay áo bên trong ẩn chứa vô tận không gian, không gian này đi khí thể, ẩn chứa Càn Khôn nhị khí, oanh, thần thông va chạm oanh minh không ngừng. Thương không lão tổ cùng la hầu cũng là như thế, đã thấy thương không lão tổ giờ phút này có chút vết thương, đối mặt khống chế chu tiên tứ kiếm la hầu cùng tu luyện giết chóc cùng hủy diệt la hầu tự nhiên có chút chật vật. Thương không huy sái minh mông hỗn đổn kiếm khí, sau đó đối với hư không chính là nhấn một cái giết. La hầu cười lạnh, dơ lên chu tiên tứ kiếm chính là chém ra bốn đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm lập tức hủy diệt đại đạo nương theo kiếm quang sông ra. Tổ Long cùng Kỳ Lân lão tổ cũng là càng ngày càng điên cuồng, tựa như giết đỏ cả mắt. Ầm ầm hội tụ huyết sắc sát ý đã hóa thành thực chất, nương theo vút sói cũng ầm ầm hiện ra huyết sắc. Đột nhiên, Tổ Long chính là gào thét một tiếng, màu đỏ tươi con ngươi bắn ra sát ý, tựa như nhỏ máu ra cũng giống vậy, nương theo huyết sắc sát ý Diễn hóa một đầu huyết sắc thần long Ngâm Một đầu mấy vạn trưởng huyết sắc cổ trảo ma long Giết ra ngoài kỳ lân lão tổ Cũng là không cam lòng yếu thế Trực tiếp hiện ra mình tựa như sơn nhạc thân thể Chính là nghĩ đến tổ long đánh tới Lăng thiên tám người chém giết Từng đợt kinh khủng chiến đấu ba động ở trên không xuất hiện Toàn bộ hồng hoang không nhiều á thánh hội tụ cùng một chỗ chiến đấu Hiện ra lực phá hoại thật sự là kinh khủng Cả vùng không gian bị khiến cho phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi đều là từng cái mấy trường lớn nhỏ lỗ đen tia sáng lúc đứt lúc nối to như nối huyết trào, vô ngần biển lửa, mông mông bụi bụi thế giới các loài kinh khủng thần thông không ngừng xuất hiện. hằng cổ đại chiến, không biết tiếp tục bao nhiêu năm tháng, lại biết ầm ầm mổ giết trăm năm, trăm năm giết chóc, trăm năm chém giết. Lúc này lăng thiên tổ long, âm dương càn khôn toàn thân đều là vết thương, bất quá xiết chóc ánh mắt vẫn như cú nở rộ. Không chỉ có những này, toàn bộ chiến trường càng là núi thây biển máu, coi như mặt đất có chín vị quan tài không ngừng thôn phệ cũng thôn phệ không kịp. Thảm liệt rách nát chiến trường, không tròn vẹn sơn nhạt, huyết hồng máu tươi đen kịt thi thể. Ma tộc, long tộc, bộ tộc phượng hoàng, kỳ lân bộ tộc, tẩu thú bộ tộc, phi cầm bộ tộc, lân giáp bộ tộc Vô số thi thể, ngạnh sinh sinh để đại địa chỗ cao ba thước. Giờ phút này, lăng thiên xóa đi khóe miệng máu tươi. Không chết không thôi. la hầu sợi tóc màu đỏ ngòm bột phát. Giết. Tổ long mấy cái cũng là ầm ầm nói ra. Giết. Kỳ lân bộ tộc, bộ tộc Phượng Hoàng tất cả đều đang gieo hò lấy giết. Đã chết đi quá nhiều tộc nhân, đây đắt là không chết không thôi kết quả không giết không thôi bình phục lửa giận trong lòng. coi như hiện tại long tộc còn lại không đến ba thành, coi như ma tộc còn lại không đến hai thành, chính là một chữ giết. giờ phút này tổ long gầm thép, vạn long đại trận, còn sót lại long tộc phóng tới tổ long, không có người ngăn cản. kỳ lân lão tổ thì là gào thép, sơn nhạc đại trận, vô số kỳ lân hiện ra bản thể, diễn hóa từng tôn đại sơn. Phóng tới kỳ lân lão tổ. Phượng hoàng lão tổ cũng là như thế, giống to. Ly hỏa đại trận. Vô số phượng hoàng diễn hóa trong nháy mắt hóa thành minh mông hỏa diễm. Lăng thiên cười lạnh, nói. thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Giờ phút này, không sử dụng đại trận cũng không có cái gì biện pháp. La hầu giơ lên bốn thanh kiếm. Chu tiên kiếm trận. Rống. Giết. Ngâm. Hô. Trong nháy mắt, phương Tây Đại Địa ẩn ẩn bị bốn cái quái vật to lớn vây quanh. Một cái ngựa mặt lên trời gào thét cự nhân, toàn thân vần quanh cái này sát khí, càng là ẩn ẩn hồi tụ sát khí lưới búa. Một cái tràn ngập ngọn lửa màu đỏ phượng hoàng út vạn trượng lớn nhỏ bay lượn tại thiên không. Một cái cự đại kỳ lân trầm rãi chìm nổi tại đại địa phía trên chém giết nặng nề áp lực. Một cái màu vàng thần long Hiện ra cửa trảo tại thể nổi xoay quanh. Một thanh to lớn sát kiếm thôn phệ sát khí diễn hóa một cái huyết sắc cử nhân. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 386 Liều mạng đại trận. Hồng hoang tây bộ trong nháy mắt bị xâm chiếm. Úc vạn trưởng cử nhân, úc vạn trưởng thần long, úc vạn trưởng phượng hoàng, úc vạn trưởng kỳ lân, úc vạn trưởng thần kiếm. Chu tiên tứ kiếm diễn hóa đại trận, hóa thành thần kiếm, minh mông ma khí hóa thành một tôn cử nhân. Giờ phút này, lăng thiên ở vào sát khí thanh âm, giống to, giết. Tư ảo bàn cổ phủ trong nháy mắt dơ lên, hướng về phía xa xa la hầu chính là đánh tới. La hầu thì là cười lạnh. Nói, Lăng Thiên, hôm nay liền cùng ngươi so cái cao thấp. Ma khí hội tụ vần quanh cây này sát kiếm phía trên trực tiếp thẳng hướng Lăng Thiên. quanh, Sát khí hội tụ từ phủ Chu Tiên Tứ kiếm hội tụ sát kiếm. Trong nháy mắt tương giao, toàn bộ hồng hoang đều đang lắc lư, phương tây càng là ầm ầm hiện ra vạn trưởng độ rồng viết sách, trong đó linh mạch vỡ vụn, ầm ầm tiết lộ Nơi xa ước vạn trưởng thần long trực tiếp gào thét cái này thẳng hướng xa xa kỳ lân. Kỳ lân giống to. Giết. Ước vạn trưởng kỳ lân bước ra móng trước trực tiếp chấn động hồng hoang. Phượng hoàng diễn hóa minh mông hỏa diễm, sau đó phóng tới tổ long. Lấy đại trần chém giết đơn giản chính là không thể tưởng tượng. oanh minh thanh âm không ngừng, hồng hoang tây bộ cũng ầm ầm vỡ vụn. Lăng thiên trên hai tay nâng cảm thủ cách này trong hồng hoang ngầm chứa sát khí. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận thôn phệ thần sát. Trong lúc nhất thời, vô cùng vô tận sát khí hội tụ. Lăng thiên trực tiếp chém ra một búa. Khai thiên phủ, tranh. Sát khí diễn hóa phủ quang trong nháy mắt hướng về la hầu đánh tới. La hầu cũng không bình thường yếu thế. Sát kiếm thôn phệ minh mông ma khí, chém ra một kiếm. Ma kiếm. Huyết hồng ánh kiếm phừng phực càng là mang theo màu hỗn độn quang mang. Tranh. La hầu ẩm ẩm lui lại cảm giác hai tay truyền đến oanh minh chi lực. Làm sao có thể? Lăng thiên cười to, khinh thường nói ra. Không có cái gì không có khả năng. Bản tỏa một mực kéo dài bốn tộc đại chiến. Làm cho cả hồng hoang tràn ngập vô cùng vô tận sát khí Cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận Muốn không hạn chế cường đại Liền cần vô hạn sát khí Vì vậy cái này hồng hoang tràn ngập sát khí Đều là bàn cổ chân thân chất sinh dưỡng Các ngươi bốn tộc đại chiến cuối cùng cho Vu tộc làm áo cưới Sau này Vu tộc chính là hồng hoang bá chủ Ha <cười> ha dậm chân hướng về phía trước, đại địa trực tiếp vỡ vụn. Vô tận sát khí, hội tụ hình thành ức vạn trượng trường hà, hướng về bàn cổ chân thân mãnh liệt. Bàn cổ thật hung ác cũng càng phát chân thực. La hầu không dám tin, nhưng là Lăng Thiên một búa rơi xuống. Oanh. Chu Tiên tứ kiếm hội tụ sát kiếm, ầm ầm có chút vết sạn, minh mông ma khu càng là có chút vỡ nát. La hầu không dám tin, nhưng là cũng không thể không tin. Ngẫm lại liền biết, bọn hắn bốn tộc không ngừng đại chiến, để trong hồng hoang tràn ngập bao nhiêu sát khí. Nhiều như vậy sát khí hội tụ tự nhiên tạo thành loại cục diện này. Kinh hãi đối mặt lăng thiên búa trực tiếp sống to. Tổ Long, các ngươi đã nghe chưa? Còn không mau một chút hỗ trợ, không phải thua là các ngươi. Tổ Long nơi này tự nhiên nghe được nhưng nhìn cường hoành vô cùng la hầu vẻn vẻn ba chiêu liền bị bàn cổ chân thân đánh bại phải biết la hầu chu tiên kiếm trận hội tụ một thanh kinh thiên sát kiếm minh mông ma khí hội tụ diễn hóa vạn ma đại trận hóa thành ma tộc cử nhân cả hai kết hợp đều không phải là bàn cổ chân thân ba chiêu chi địch bọn hắn long tộc vẻn vẻn có thể so với ma tộc vạn long đại trận lại như thế nào có thể đối phó Giờ khắc này, Tổ Long trực tiếp làm ra quyết định, xoay quanh to lớn thân rồng. Ngang. Long khiếu vọt thẳng lấy Lăng Thiên gào thét, Lăng Thiên cười lạnh, đối mặt cái này chấn vỡ tư không sóng âm trực tiếp khống chế bàn cổ chân thân quay đầu, giống to. Đại bảo hao thuật. Trong nháy mắt, minh mông sóng âm gió nổi mây phun, đem không gian đều chấn phá thành mảnh nhỏ, ngưng tụ thành ngàn vạn đao thương thiết khí, kim qua thiết mã. Khí thôn vạn rằm càn khôn biên đảo toàn bộ phương Tây đều tại tàn phá bừa bãi bên trong. Trực tiếp thẳng hướng Tổ Long, nơi xa thì là sông Gia Minh Mông Hỏa Diễm. Cực nóng Hỏa Diễm chính là bộ tộc Phượng Hoàng. lăng thiên khinh thường, tay phải dơ lên bàn cổ phủ đối với xa xa la hầu chính là chém tới. Tay trái bóp bóp tiên Pháp. Đại ngũ hành thuật. Mượn nhờ bàn cổ chân thân minh mông pháp lực trực tiếp diễn hóa ngũ hành thế giới, giao hòa hướng về biển lửa phóng đi. Ước vạn trưởng kỳ lân cũng xuất hiện, vọt thẳng tới, bóp nát đại địa. Lăng thiên chân phải đạp mạnh, giống to. Đại thế giới thuật. Đã thấy chân phải bước ra, ầm ầm hiện ra một cái tối tâm mờ mịt thế giới. Vô tận sát khí hội tụ thế giới, tràn ngập vô cùng kinh khủng năng lượng. Nương theo một cước này, Diễn Hóa Tam Thập Tam Trọng Thiên trực tiếp rơi xuống ức Vạn Trượng Kỳ Lân. Oanh! Ức Vạn Trượng Kỳ Lân trong nháy mắt hóa thành lưu quang, vỡ nát ức Vạn Trượng Sơn Hà, càng đem phương Tây vỡ nát chia năm xẻ bảy. Lăng Thiên cử Phủ cũng đã rơi xuống La Hầu sát kiếm lên. Oanh! Sát kiếm vỡ nát trực tiếp vỡ nát hình thành bốn thanh kiếm, sau đó hướng về phương Tây đại địa phóng đi trong nháy mắt liền đâm mặt đại địa phát ra kiếm minh kinh khủng ngũ hành thế giới sau đó tương sinh tương hòa diễn hóa tạo hóa cùng hủy diệt lập tức đem ức vạn trưởng phượng hoàng bao khỏa Oanh! ức vạn trưởng phượng hoàng trực tiếp tại tạo hóa cùng hủy diệt bên trong kêu thảm ầm ầm vỡ nát Xa xa tổ long tại minh mông sóng âm dưới trong nháy mắt tựa như huyết hải bạo tạc trực tiếp lưu quang vỡ nát toàn bộ phương Tây Đại Địa. Lăng thiên khống chế bàn cổ chân thân ngửa mặt lên trời cười to. Thiên địa sát khí hội tụ. Đã thấy toàn bộ hồng hoang sát khí tựa như nhận chịu hoán một dạng, hóa thành vô số sát khí trường hà sông lại. cái này ước vạn trường sát khí trường hà, vọt thẳng tiến bàn cổ chân thân thể nổi. Lúc đầu hư ảo bàn cổ chân thân, hiện tại càng phát chân thực. Rống. Ngửa mặt lên trời gào thét lăng thiên dơ lên bàn cổ phủ. Cái này sát khí hội tụ lưới búa, giờ phút này cũng thôn phệ vô tận sát khí đối với xa xa ức vạn trưởng thần long chém tới. Tranh. Sát khí hội tụ hình thành phủ quang. Lập tức lại là một búa thẳng hướng ức vạn trưởng kỳ lân. Không chỉ có như thế sau đó một đạo phủ quang thẳng hướng ức vạn trưởng phượng hoàng, vẹn vẹn còn lại la hầu tiếp nhận lăng thiên cường hoành một búa giết đại sát lục thuật, nương theo lăng thiên hò hét, toàn bộ hồng hoang sát cơ đều phóng tới bàn cổ phủ, hồng hoang sát khí đã bị bàn cổ chân thân thôn phệ. Thư ảnh bàn cổ phủ cũng càng phát ra thật sự là, nhất là cái này thư ảnh lưới búa, ẩn chứa lay động một cái chun nhỏ, chính là hỗn độn chung. Giờ phút này, sát khí ngưng tụ tràn ngập huyết sắc lưới búa trực tiếp giết đi qua. Tranh la hầu sợ hãi, phá toái ma khí tự nhân, càng là ẩn ẩn run rẩy. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiển Mộ Lưu Thương. Thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 387. Thôn phệ sát khí. Chém. Huyết sắc lưới búa, huyết sắc Phủ quang trực tiếp hướng về xa xa ức vạn trưởng tử nhân đánh tới. La Hầu Ngưng Tổ minh mông ma khí, hội tụ hình thành ức vạn trưởng tử nhân, đối mặt cái này minh mông Phủ quang có chút sợ hãi cái này phủ quang chính là thôn phệ toàn bộ hồng hoang sát khí, ngưng tụ hình thành phủ quang. Một búa bổ ra trực tiếp diễn hóa ức vạn trưởng phủ mang. Tranh. Tựa như lưới dao chặt. Đức đậu hú một dạng cái này ma khí hội tụ cử nhân chính là tựa như đậu hú. Còn la hầu chu tiên kiếm trần hội tụ thần kiếm, giờ phút này cũng đã đứt gãy. Oanh. La hầu mặt mũi vặn vẹo, đứng tại đại trận trung tâm cảm giác chợt lói lên phủ quang trong nháy mắt chặt đứt mình hết thảy. Ma khí trực tiếp chặt đứt trực tiếp hóa thành ngập trời khí lãng tiêu tán, cái này ức vạn trượng phủ quang thì là phóng tới hỗn đồn bên trong. Ma khí tán loạn trong đó hiển lộ trong ma giáo. La hầu mình cũng không thể không biết như thế một cái cường đại ma khí cự nhân. Hoàn toàn chính là toàn bộ trong ma giáo tụ lại, bây giờ đối mặt cái này một búa, những này trong ma giáo trong nháy mắt phun máu tươi tung tóe. Ma khí tiêu tán trong nháy mắt, cái này hội tụ toàn bộ hồng hoang sát khí trực tiếp ăn mòn nhục thể của bọn hắn, để bọn hắn nhục thân vỡ nát, nguyên thần ẩm ẩm tán loạn. La hầu đứng tại hư không cái chán có một tia vết sạn toàn thân tựa như giản nước một dạng. Nhìn chăm chú xa xa bàn cổ cự nhân càng phát ra cảm giác mình nhỏ bé. Bất quá lăng thiên nhưng không có quan tâm những này, nhìn chăm chú xa xa ước vạn trượng kỳ lân, vừa rồi chém ra một búa, đã rơi xuống kỳ lân đầu lâu. Oanh! Ngưng tủ vô tận sơn nhạc kỳ lân bộ tộc trong nháy mắt cảm giác cái này phủ quang cường hoành. Trong nháy mắt hướng về nơi xa bay đi đụng nát vô tận sơn hà, sau đó rơi xuống bắc hải chỗ. Lăng thiên cười lạnh quay người nhìn chăm chú xa xa phượng hoàng, phượng hoàng đối mặt cây này phủ quang trực tiếp bị chém đứt cực nóng hỏa diễm, sau đó tại phủ quang trùng kích vào tại thiên không bên trong hóa thành lưu tinh thiêu đốt vô tận hỏa diễm, phóng tới phương nam chỗ. Tổ long nơi này cũng là bi. Màu vàng thân thể trực tiếp chém ra một cái cự đại vết thương trong đó chảy xuôi máu tươi. Lăng thiên cười to. Ha <cười> ha! Tổ long còn dám phách lối sao? Lời nói nương theo to lớn cánh tay phải rơi xuống. Cái này tổ long vạn long đại trận dung nhập không chỉ có tổ long một cái á thánh chi cảnh còn có âm dương lão tổ càn khôn lão tổ thương không lão tổ. Vì vậy đối mặt cái này cường đại phủ quang ầm ầm chặn. Đáng tiếc lăng thiên diễn hóa bàn cổ chân thân quá cường đại, phải biết bàn cổ chân thân sở dĩ cường đại, hoàn toàn cũng là bởi vì sát khí. Lấy 12 tổ vu huyết mạch dẫn dắt triệu hồi ra hồng hoang sát khí, diễn hóa bàn cổ chân thân. Sát khí càng nhiều càng mạnh, bàn cổ chân thân cũng liền càng cường đại lúc đầu sớm hẳn là kết thúc tam tộc đại chiến quả thực là bị lăng thiên diễn hóa hình thành bốn tộc đại chiến càng là dựa vào lục đạo luôn hồi không ngừng luôn hồi để cách này đại chiến không hạn chế kéo dài vì vậy để cách này thiên địa sát khí tăng cường mấy lần đơn giản vô cùng vô tận bây giờ nhiều như vậy sát khí tất cả đều trở thành bàn cổ chân thân chất dinh dưỡng vô tận sát khí thôn phệ diễn hóa xuất tựa như chân thực tồn tại bàn cổ, bàn cổ chân thân đứng ở chỗ này tràn ngập minh mông khí tức trực tiếp nhô ra cánh tay phải bắt lấy tổ long diễn hóa ước vạn trưởng thần long. Ha <cười> ha, đi chết đi! Bàn cổ chân thân phát ra gào thét để tổ long vốn chính là trọng thương thân thể càng là ẩn ẩn vỡ nát cách này ức vạn trưởng thần long cũng là ầm ầm tán loạn bàn cổ chân thân bắt lấy đầu sồng chậm rãi vặn vẹo ức vạn trưởng thần long phát ra gào thét ngang minh mông gào thét nhưng không có tạo nên một tia tổn thương lăng thiên khống chế bàn cổ chân thân sát khí cùng sát cơ ngưng tụ bàn cổ phủ trong nháy mắt rơi xuống ức vạn trưởng thần long đầu lâu tranh trong nháy mắt đầu rồng bay đi, còn sót lại long thân trong nháy mắt vỡ nát, xuất hiện vô số long tộc cùng lân giáp bộ tộc. những này tộc đàn trong nháy mắt sụp đổ, tại sát khí tràn ngập bên dưới nguyên thần vỡ vụn, nhục thân sụp đổ. phải biết cách này hư ảng bàn cổ phủ, là lấy hỗn độn chung làm cơ sở, dẫn sát sát khí ngưng tụ hư ảng búa, sau đó thôn phệ toàn bộ hồng hoang sát cơ đại kiếp không ngừng trì hoãn, cái này sát khí càng ngày càng nhiều, sát cơ cũng liền càng ngày càng nặng. dẫn sát cái này sát khí cùng sát cơ hội tụ hình thành lưới búa tuyệt đối không kém cỏi hốn đồn linh bảo. giờ phút này một búa rơi xuống chặt đứt ức vạn trưởng thần long đầu lâu, càng đem diễn hóa long thân thể lân giáp bộ tộc diệt sát. đầu rồng nơi này cũng vỡ nát. Xuất hiện tổ long thân ảnh, lập tức âm dương lão tử, càn khôn lão tổ, thương không lão tổ, tất cả đều xuất hiện ở đây. Lăng thiên cười lạnh, nhìn trăm chú nhỏ bé tồn tại trực tiếp giống to, giết. Chữ sát vừa ra, hóa thành minh mông sóng âm trực tiếp truyền vang toàn bộ hồng hoang. Nam bộ chi địa, vừa mới sụp đổ ức vạn trưởng phượng hoàng trong nháy mắt xuất hiện vô số phi cầm tất cả đều bảo tạc. Hóa thành huyết sắc xương mù Bắc hải ước vạn trưởng kỳ lân cũng là như thế trực tiếp bị sóng âm đánh chết vô số Một chút kỳ lân thậm chí trực tiếp chết tại sơn nhạc đại trận bên trong Xử lý theo sơn nhạc hóa thành một cái ước vạn trưởng kỳ lân pho tượng Cũng vèn vèn kỳ lân lão tổ mấy cái cường đại người thoát đi xuất hiện Nhưng là cũng ầm ầm sụp đổ Về phần la hầu nơi này càng là bi thảm, ma tộc tử thương hầu như không còn, vẻn vẻn còn lại mấy cái ma tộc Cũng vẻn vẻn la hầu một người còn tại kiên trì, nhưng là cái này hội tụ ma khí ẩn ẩn bị bàn cổ chân thân thôn phệ. Về phần long tộc ở chỗ này, hoàn toàn chính là toàn quân bị diệt. Làm tiếp nhận chủ yếu trùng tộc Trừ bỏ tổ long cùng ba cái lão tổ, cái khác tất cả đều chết rồi. Không chỉ là Lân Giáp bộ tộc hay là Long tộc, phàm là đến đây nơi đây tồn tại tất cả đều bị diệt sát. Tổ Long phun ra máu tươi, nhìn chăm chú Lăng Thiên. Nguyên lai, like. nguyên lai like đều là ngươi tính toán. Chúng ta thật sự là xem thường Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại trận càng là nghĩ không ra đại trận này uy lực cùng sát khí có quan hệ. Tổ Long thua, nhưng trong lòng không cam lòng. La hầu hò hét, Không sai. Ngươi thành lập lục đạo luôn hồi, nghĩ đến chính là để bốn tộc đại chiến không ngừng thôi diễn cuối cùng diễn hóa vô tận sát khí chuẩn bị cho thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Sau đó đợi đến một ngày như vậy, đem chúng ta bốn tộc tất cả đều đánh bại. Trong lúc nhất thời yên tĩnh hồng hoang tất cả đều đem ánh mắt rơi xuống lang thiên nơi này. Lăng thiên dung nhập bàn cổ chân thân bên trong tự nhiên nhìn thấy không lăng thiên biểu lộ, nhưng là cách này uy nghiêm bàn cổ chân thân truyền đến lăng thiên cười to thanh âm. Ha <cười> ha! Không sai, vô tận sát khí chính là bàn cổ chân thân cường đại chất sinh dưỡng. Các ngươi chính là bản tỏa quân cờ, hiện tại thành thành thật thật cống hiến ra các ngươi hết thảy đi. Lăng thiên nhô ra đại thủ đối với la hầu trộp tới. La hầu gầm thép. Lăng thiên. Ngươi mơ tưởng coi như bản tỏa tự bạo cũng sẽ không để ngươi đang lợi dụng. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org Chương 388 Nhiện ép bốn tộc, la hầu thở dài trong lòng hào tình tráng trí muốn xưng bá hồng hoang lấy hội tụ hồng hoang minh mông khí vận chứng đảo hỗn nguyên chưa từng nghĩ mình hoàn toàn trở thành một con cờ càng là tại vu tộc xuất thế đằng sau thua thiệt mình còn muốn lấy tranh bá hồng hoang vậy mà không có phát hiện những thứ này thở dài ầm ầm thôn phệ minh mông linh khí hội tụ yên tĩnh vỡ vụn nhục thân sắp vỡ nát nguyên thần càng là dẫn sát toàn bộ phương tây chi địa linh mạch Giờ khắc này, la hầu muốn tự bảo coi như tự bảo cũng sẽ không trở thành người khác quân cờ. Lăng thiên hai mắt nhíu lại, nhìn chăm chú muốn tự bảo la hầu, nương theo gào thét. Đại phong ấm thuật. Đã thấy bàn cổ chân thân cánh tay, đối với hư không vạch một cái, tựa như đại đạo viết tích. Tranh. Lập tức linh khí hội tụ trực tiếp diễn hóa một cây cử đại phong ấm. Muốn tự bảo la hầu trong nháy mắt cảm giác phong ấm này dung nhập thân thể mình, mình trực tiếp bảo trì suy nghĩ còn lại tất cả đều bảo trì đứng im. Lấy bàn cổ chân thân sử dụng đại phong ấm thuật, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Bây giờ Lăng Thiên không biết bàn cổ chân thân mạnh cỡ nào, nhưng là dung nhập 72 cái tiểu vu, 36 cái đại vu cùng 12 tổ vu, tổ vu Minh Hà cùng Lăng Thiên. Trong đó 12 tổ vu càng là mang theo 12 tổ vu điện, lăng thiên mình thì là mang theo tổ vu điện. Cách này cường cường liên hợp, cách này bàn cổ chân thân càng là thôn phệ toàn bộ hồng hoang sát khí, diễn hóa bàn cổ chân thân ít nhất cũng có được hốn nguyên thập nhị trọng tu vi đi, thậm chí ẩm ẩm đi vào thiên đạo chi cảnh. Lăng thiên không biết, vèn vèn cảm giác mình hiện tại đối mặt nguyệt quế thụ cũng có chút lực lượng. Đại phong ấm thuật thi triển, la hầu trực tiếp bị phong ấm. Lập tức nhìn chăm chú xa xa tổ long, ba cái lão tổ. Phun máu tươi tung tói tổ long toàn thân khí tức suy yếu nhưng là giống to. Thiên đạo ở trên ta long tộc chi chủ tổ long ở đây phát thệ, hôm nay bắt đầu long tộc rời khỏi hồng hoang đại địa, vĩnh chấn tứ hải. Tổ Long vừa mới nói xong, thiên địa trong nháy mắt hiện ra một đạo quang mang, quang mang này trực tiếp bao phủ Tổ Long nhục thân, lập tức liền thấy minh mông công đức trầm rãi chảy xuôi, ầm ầm có một bộ phận hướng về nơi chưa biết bay đi, lập tức xa xa kỳ lân lão tổ cũng là hò hét, thiên đạo ở trên ta kỳ lân bộ tộc từ đây rời khỏi hồng hoang tranh đoạt trở thành thiên địa thủy thú. Lập tức Phượng Hoàng Lão Tổ cũng là ngửa mặt lên trời hò hét. Thiên đạo ở trên ta bộ tộc Phượng Hoàng từ đây vĩnh chấn Nam Bộ Hỏa Sơn, vĩnh viễn không xuất thí. Kỳ lân Lão Tổ cùng Phượng Hoàng Lão Tổ nhau nhau thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn, hướng thiên đạo phát thệ là tộc đàn mưu cầu một chút hy vọng sống. Lăng thiên nhìn chăm chú một màn này cùng thiên địa hạ xuống công đức cùng ầm ầm hướng về một chỗ ẩm bí chi địa bay đi công đức. Hừ! Lăng thiên hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt làm cả hồng hoang một trận yên tĩnh. Đối với hư không đè ép hồng quân cho các ngươi ra chủ ý sao? Thật sự là không biết mùi vị, vậy liền để các ngươi tuyệt vọng đi. Lăng thiên khống chế bàn cổ chân thân đối với tổ long chính là trộp tới. Vừa mới hạ xuống công đức trong nháy mắt bị bàn cổ chân thân to lớn cánh tay phải bóp nát. Sau đó trực tiếp bắt được tổ long nhục thân. Tổ long gầm thép. Làm sao có thể, đây chính là thiên đạo lực lượng. Thiên đạo lại như thế nào, hiện tại bản tỏa chính là hồng hoang chúa tệ, liền xem như thiên đạo cũng phải thần phục. Lăng thiên giống to trực tiếp đem tổ long bắt lấy, sau đó cánh tay trái diễn hóa phong ấm chi thuật trong nháy mắt đem ba cái lão tổ cho phong ấm. Lăng thiên cười lạnh đối với hư không một chỉ, hỗn độn chi khí diễn hóa, chầm rãi hóa thành cực nóng hỏa diễm. Hỏa diễm đốt cháy tổ long, sau đó đối với hư không một chiêu, lại nhìn thấy bắc hải vẫn lạc, hóa thành ước vạn trưởng kỳ lân pho tượng, giờ phút này ẩm ẩm vỡ nát, lao ra một phần tư. Cách này kỳ lân bộ tộc Sơn nhạc đại trận chính là dung hợp trong hồng hoang vô số tiên Sơn, sau đó mượn nhờ kỳ lân bộ tộc đem cách này tiên Sơn dung hợp lại cùng nhau. Bây giờ những này kỳ lân trực tiếp so đánh chết, liền dung hợp tiên Sơn ẩm ẩm hóa thành cách này ước vạn trưởng kỳ lân Sơn. Giờ phút này cách này ước vạn trưởng kỳ lân Sơn trực tiếp tách rời một phần tư tại hốn đồn chi viêm đốt cháy trực tiếp dung nhập tổ long hóa thành một cây vạn trưởng cây cột lăng thiên đem cây cột đối với đông phương ném đi tổ long chủ chấn áp thiên địa đông phương lời này rơi xuống cách này tổ long chủ bên trong truyền đến minh mông long khiếu tổ long đã bị luyện hóa hình thành một kiện hậu thiên trí bảo tổ long căn bản vô lực phản kháng lập tức đối với phượng hoàng lão tổ trộn tới bị phong ấn phượng hoàng lão tổ căn bản là vô lực phản kháng bất quá giờ phút này cứng ép ngăn cản thiên đạo ý chí đã ầm ầm dẫn phát thiên đạo phẫn nộ ầm ầm linh khí giao hội tượng như thiên phạt sắp xuất hiện lăng thiên thì là đem phượng hoàng chột tới càng đem kỳ lân chột tới sau đó ức vạn trưởng kỳ lân sơn lần nữa ít đi một nửa hỗn đồn chi viên phía dưới ức vạn trưởng kỳ lân sơn đã hóa tan dung hợp phượng hoàng lão tổ hóa thành ức vạn trưởng trụ trời Lăng thiên đối với phương Nam quăng ra. Phượng Hoàng không còn thiên địa chỉ có chu tức chủ. Chấn áp thiên địa phương Nam. chu tức chủ bay lên kéo tới trực tiếp rơi xuống phương Nam chi địa. Sau đó phóng lên tận trời đỉnh chủ thương thiên. Lăng thiên thì là đem kỳ lân bắt lại. Sau đó luyện chế hình thành một cây kỳ lân chủ. Kỳ lân chủ xuất hiện. Lăng thiên nhưng không có ném ra. Ngược lại nhìn về phía La Hầu. To lớn cánh tay phải xuất hiện, bị phong ấm la hầu trong nháy mắt biết được Lăng Thiên ý tứ. Lại là một phần tư bị hóa tan, ẩm ẩm hiện ra một cái cử đại bạch hổ trụ. Lăng Thiên nói, la hầu không còn la hầu, sau này chỉ có bạch hổ tiên thiên khống chế giết chóc. Đối với phương Tây lăng ra trong nháy mắt hóa thành bạch hổ thiên trụ. Giờ phút này, vẹn vẹn còn lại kỳ lân trụ lăng thiên cực nóng hỗn độn chi viêm thiêu đốt, lại là giống to. từ đó kỳ lân không còn kỳ lân, còn lại kỳ lân chấn áp thiên địa trung tâm. lời này rơi xuống kỳ lân chủ thôn phệ minh mông linh khí trực tiếp xuất hiện tại bất chu sơn bên trong biến mất không thấy gì nữa. bây giờ trung tâm chi địa còn có cái này bất chu sơn trèo chống tự nhiên không cần kỳ lân chủ. bất quá lăng thiên nhìn chăm chú thiên địa phương tây. Sau đó trực tiếp giống to Lên Đã thấy một cây cự đại huyền quy xuất hiện Cây này huyền quy không biết mấy vạn trượng to lớn vô cùng Lăng thiên đối với dưới chân giấm mạnh Lúc đầu phá toái phương tây đại địa trong nháy mắt kích động Vô số đại địa toái phiến xuất hiện Sau đó tại hỗn đổn chi viêm bên trong đốt cháy Huyền quy trực tiếp bị dung hợp cây cột bên trong Nhưng lại không có phản kháng bên trong Cường giả vi tôn, đây chính là hồng hoang pháp tắc. Lăng thiên giống to. Từ đó huyền quy không còn, vẻn vẹn có thiên địa huyền vũ. Chấn áp thiên địa phương bắc. Huyền vũ cây cột tiến lên trực tiếp rơi xuống phương tây chỗ. Thiên địa tứ cực xuất hiện, nhưng là thiên phạt cũng đã hội tụ hình thành. Một tôn to lớn thiên phạt chi nhãn xuất hiện, mang theo khí tức kinh khủng nhìn chăm chú lăng thiên. Lăng thiên nhìn chăm chú cái này minh mông công đức, vốn là cho tam tộc công đức, bị lăng thiên cưỡng ếp cho ngăn cản, sau đó đem tam tộc cho luyện chế hình thành cây cột. Cái này thiên đạo phẫn nộ, tự nhiên hạ xuống thiên phạt. Bất quá lăng thiên không quan tâm, nhìn chăm chú những này công đức, thu Đã thấy cái này công đức trực tiếp hóa thành lưu quang, tiến vào lăng thiên lòng bàn tay, ngưng tụ hình thành một cái cử đại công đức châu con. Lăng thiên đi hướng trước đối mặt thiên phạt chi nhãn Thiên đạo sao Cũng bất quá như thế Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiện mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi hô chuyện.org Chương 389 Đối bính thiên đạo Thiên đạo không gì hơn cách này Lời này rơi xuống kinh hãi toàn bộ hồng hoang. Lăng thiên nhìn chăm chú thiên phạt chi nhãn, cũng hiểu biết đây là thiên đạo ngưng tụ đồ vật. Ông ông! Ông ông! Thiên phạt chi nhãn lắc lư, phát ra minh mông đua tiếng. Lập tức cường hoành vô cùng lôi điện lao ra. Lăng thiên nhìn chăm chú cái này lôi đình rơi xuống, không có một tia ngăn cản chi ý. Oanh! Lôi đình rất mạnh cũng khoảng chừng trong mắt người khác cường đại Còn lăng thiên không nhìn thẳng cái này lôi đình bây giờ ngưng tụ bàn cổ chân thân Xa xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy Cái này thiên phạt chi nhãn lôi đình tựa như gánh xiếc một dạng To lớn cánh tay phải chầm rãi nhô ra trực tiếp chụp vào cái này thiên phạt chi nhãn thiên phạt chi nhãn càng là nổi giận. trước đây không lâu liền bị lăng thiên giữ lại một viên thiên phạt chi nhãn. nếu như tại bị giữ lại một viên, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. đột nhiên, cách này vốn là màu tím thiên phạt chi nhãn ẩn ẩn chuyển biến, hóa thành vô tình con ngươi màu vàng ấm cách này trong con ngươi nhìn chằm chằm lăng thiên, ẩn ẩn rơi xuống một đạo quang trụ. lăng thiên kinh ngạc, nói ra, đây là thiên đạo chi nhãn. Thiên Phạt Chi nhãn cố nhiên là thiên đạo diễn hóa, nhưng là người thật sự là nói đến, cũng chính là thiên đạo một cách phân thân diễn hóa. Hiện tại hóa thành màu vàng, hoàn toàn chính là thiên đạo xuất hiện. Giờ phút này cột sáng rơi xuống trong nháy mắt đem bàn cổ chân thân bao phủ, sau đó hóa thành 50 đầu màu ám kim cây cột, mỗi một cây cây cột đều không kém quải vừa rồi trụ trời nhưng là những cây cột này bên trong ẩn ẩn thần thánh trí thượng đường vân, cách này đường vân tựa như quang mang một dạng lập lòe, hư hư thật thật phát ra một loại đặc thù khí tức. đột nhiên đường vân trực tiếp diễn hóa xuất hiện ba ngàn đầu ức vạn trưởng xiềng xích, xiềng xích này xuất hiện trực tiếp hướng về lăng thiên phóng đi. lăng thiên không nói gì cách này ba ngàn đầu ức vạn trưởng xiềng xích hoàn toàn chính là ba ngàn đại đạo diễn hóa, bởi vì cách gọi là đại đạo 50, mươi, đạo pháp ba ngàn. Cách này thiên đạo ẩn chứa đại đạo vô số, nhưng là ba ngàn đại đạo vẫn còn có chút lính ngộ, cố nhiên không sánh bằng chân chính đại đạo, nhưng là cũng có thể biến hóa ra. Vì vậy ba ngàn đạo pháp diễn hóa ba ngàn xiềng xích trực tiếp trói buộc bàn cổ chân thân. Bàn cổ chân thân bị cách này thiên đạo diễn hóa xiềng xích vây khốn toàn thân nổi gân xanh ẩm ẩm muốn tránh thoát xiềng xích này. Bất quá bầu trời nhìn chăm chú diễn hóa tỷ tỷ trượng lôi vân trực tiếp bao phủ hơn phân nửa hồng hoang, vô cùng kinh khủng, vô số màu vàng tiệm điện ẩm ẩm sôi trào, khi thì hóa thành đao thương kiếm kích, khi thì hóa thành lôi long kim phượng. Lôi điện này nương theo thiên đạo chi nhãn ẩm ẩm hướng về lang thiên rơi đi. Lăng thiên cười to, nói ra, quả là thế, bản tỏa thôi diễn không sai. Ngươi cách này thiên đạo quả nhiên bản thân ý chí, không phải vậy cũng sẽ không muốn đả kích bàn cổ lưu lại huyết mạch càng sẽ không nghĩ đến như thế nào diệt trừ bàn cổ dư lưu tại hồng hoang khí tức. Đã ngươi muốn xóa đi bàn cổ khí tức, vậy liền như ngươi mong muốn. Lời này rơi xuống. Lăng thiên đứng tại trận pháp bên trong cảm thụ 12 tổ vu ẩn ẩn truyền đến năng lượng, chậm rãi tay lấy ra bức tranh. Bức tranh bay ra, hóa thành ước vạn trượng lớn nhỏ xuất hiện tại bàn cổ chân thân đỉnh đầu. Lăng thiên chút xuống bàn cổ chân thân thôn phệ minh mông năng lượng đối với hư không một chỉ. Tinh thần đồ diễn hóa chu thiên tinh thần đại trận. Lời này rơi xuống. Vô tận năng lượng chút xuống trong nháy mắt để tinh thần đổ phóng tới thương thiên. Thiên địa đại trận lúc đầu không gì phá nổi. Nhưng là phương Tây chi địa phá hư ầm ầm hiện ra một tia động dung. Oanh! Bức tranh vọt thẳng hướng vân tiêu. Sau đó dung nhập thương thiên bên trong. Giờ khắc này toàn bộ hồng hoang đều có thể nhìn thấy viễn cổ 365 khỏa tinh thần đang xoay tròn. Lập tức! Cánh này viễn cổ tinh thần diễn hóa một cái hình chiếu trực tiếp rơi xuống tinh thần đồ bên trong. Một cỗ minh mông tinh hải xuất hiện thôn phệ minh mông tinh quang, sau đó rơi xuống bàn cổ chân thân nơi này. Lăng Thiên lần nữa giống to. Bàn cổ chân thân là nhục thân chu thiên tinh thần là nguyên thần. Cả hai tan triệu hoán bàn cổ ý chí. Lời này rơi xuống, thiên địa lắc lư, thiên đạo chi nhãn càng là ẩn ẩn phẫn nộ. Phát ra, ông ông, ông ông, thiên đạo chi nhãn đang gào thét, nhưng là một cỗ tang thương hoang cổ năng lượng chậm rãi xuất hiện từ bất chu sơn thức tỉnh, sau đó từ toàn bộ trong hồng hoang hội tụ. Giờ khắc này, cố ý chí này vọt thẳng hướng minh mông tinh hải bên trong, che lấp hơn phân nửa hồng hoang tinh thần trong nháy mắt diễn hóa một cái tinh thần cự nhân, sau đó dung nhập bàn cổ chân thân bên trong rống. Bàn cổ chân thân ngửa mặt lên trời gào thét, cặp mắt vu thần trong nháy mắt hiện ra quang mang. Nhật nguyệt cơ cơ bơ cơ đã hóa thành bàn cổ chân thân hai mắt, nương theo mắt sáng lên, lại nhìn thấy nhật nguyệt diễn hóa hắc kim hai màu trường thương gào thét lên hướng thiên đạo chi nhãn đánh tới. Mà thiên đạo chi nhãn cũng một trận lấp lóe, mấy vạn đạo màu vàng lôi đình trống sống xuất hiện. Không gian một trận hư ảo, mấy vạn đạo kim sắc lôi đình vô thanh vô tức quấn lên hai cây màu vàng trường thương. Oanh! Minh mông oanh minh xuất hiện trực tiếp quấy toàn bộ hồng hoang. Bây giờ, bàn cổ chân thân tự lẩm bẩm. Rất quen thuộc cảm giác, đây chính là bản tỏa sáng tạo hồng hoang sao. Lời này rơi xuống trong nháy mắt kinh động thiên đạo, cũng kinh động toàn bộ hồng hoang. Bàn cổ, đây là bàn cổ thanh âm. Bàn cổ còn sót lại tại trong hồng hoang ý chí, bây giờ bị Lăng Thiên cho triệu hoán đi ra. Giờ phút này Lăng Thiên Nguyên Thần cũng không có khống chế bàn cổ chân thân, muốn khống chế cũng không khống chế được, bởi vì đây hết thảy đều bị bàn cổ còn sót lại ý thức khống chế. Bất quá Lăng Thiên nhìn chăm chú bàn cổ ý thức, có minh mông lính ngộ. Giờ khắc này, bàn cổ nhìn chăm chú Thiên Đạo chi nhãn, nói: Ngươi lại có ý thức cái này không thể được, thiên đạo vô tình, trí công vô tư, ngươi cũng không thể sinh ra linh trí. bàn cổ chân thân nói ra, hai tay vung lên, trong nháy mắt đem ba ngàn đạo pháp diễn hóa xiềng xích cho vỡ nát, sau đó trực tiếp vung lên bàn cổ phủ, chính là nghĩ đến thiên đạo chi nhãn giết đi qua. To lớn bàn cổ phủ trực tiếp diễn hóa minh mông phủ quang, những nơi đi qua trực tiếp hóa thành một mảnh tư vô, sau đó trực tiếp hướng về thiên đạo chi nhãn xếp đi qua. Thiên địa một trận lắc lư toàn bộ bầu trời giống như đột nhiên cất cao thiên đạo chi nhãn đối mặt bàn cổ phủ quang trực tiếp diễn hóa vô tận thời không, muốn kéo dài mình cùng bàn cổ khoảng cách. Lăng thiên nhìn chăm chú này mắt, không hết thở dài. Đây là thời không hành lang, không nghĩ tới thiên đạo cũng có thể diễn hóa môn thần thông này càng là xa xa siêu Việt ta. Khoảng cách trong nháy mắt kéo dài vô số lần tựa như một cái cử đại chống chỗ. Lập tức thời không chi lực hóa thành to lớn thiên uyên, sau đó làm hao mòn phủ quang. Lập tức. Thiên đạo chi nhãn khẽ nghiêng, từng tòa to lớn băng sơn, từng mảnh từng mảnh vô hạn nhiệt độ cao hỗn độn chi hỏa, từng đầu ức vạn trượng màu vàng lôi long, từng thanh từng thanh vạn trượng lời kiếm. Cùng nhau hướng về bàn cổ chân thân đánh tới. Rống. Bàn cổ chân thân bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, hai tay giơ lên bàn cổ phủ, một cỗ kỳ diệu đại đạo hiện ra. Chém đến từ gầm thép trực tiếp chặt đứt cái này thời không hành lang, càng là không nhìn bất luận cái gì ngăn tủ, xuyên thủng sở hữu không gian, không nhìn hết thảy ngăn cản trực tiếp chém về phía Thiên đạo chi nhãn. Ông trên trời rơi xuống huyết vũ thiên đạo người công kích vô hiểu to lớn búa trực tiếp rơi xuống Thiên đạo chi nhãn phía trên. Thiên đạo chi nhãn ngay tại đổ máu, bàn cổ chân thân cũng sẽ không